Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net tiểu Khải Phong đột nhiên hét lớn một tiếng, làm cho cô sợ tới mức bả vai co rúm lại một chút. Nhìn thấy cô như vậy, anh cũng biết chính mình lớn tiếng, anh chính là đang tìm người để chút giận. Bây giờ anh muốn về nhà. Tuy rằng trong lòng ủy khuất, nhưng nhìn sắc mặt anh không tốt lắm. Đoán rằng có lẽ anh không thoải mái, cô đành phải lựa chọn thỏa hiệp. Được rồi, nếu anh muốn về nhà, vậy thì về nhà sang tỉnh quân lặng lẽ đẩy cửa vào ngủ ra thật cẩn thận ngó đầu vào nhìn nam nhân nằm ngửa chập mắt ở trên giường nhạo giọng hỏi Khải Phong anh có muốn ăn bữa đêm không hắn giống như là kẻ ác bá đem theo nàng tự yến hội ở khách sạn kéo về đến nhà liền nằm ở trên giường ngay cả quần áo cũng không buồn thay cứ nằm như vậy cũng không nhúc nhích gần một giờ đồng hồ rồi trên giường Tiêu Khải Phong ngay cả ánh mắt cũng đều không mở Nhắm mắt vươn ngón tay hướng nàng ngoác ngoác Nàng có chút sợ hãi Nút nút nước miếng Từ khi nhận thức hắn tới nay Hắn chưa từng có chầm mặt như vậy Hắn như vậy làm cho nàng cảm thấy sợ hãi Nhưng nàng vẫn cố lấy dũng khí Để đến gần bên giường Có việc sao Hắn bỗng dưng mở ra hai mắt Tối đen một mảnh đêm chung Ánh mắt của hắn sáng ngời trói mắt Còn phát ra ánh sáng lẻ lẻ Ánh mắt ấy khóa trên thân thể cô Và hôn cô Thật xin lỗi, anh chỉ là muốn một chút ấm áp, không phải là cố ý. Đưa lưng về phía hắn, nàng không nói gì, nhưng thân mình chủ động gần sát hắn. Tiểu Khải Phong đưa cầm, gối ở đỉnh đầu của nàng, thay ngầm mạnh mẽ tràn đầy tự tính. Ngày qua làm người ta mơ mảng cạn cạn. Hắn là cha anh. Hắn biết chính mình đã động tâm, chưa từng có một nữ nhân nào có thể nhanh như vậy vút xuôi tức giận của hắn. Khi hắn vừa mới ý thức được nữ nhân này đối với chính mình có lực ảnh hưởng như vậy, liền đã biết tình cảm đều đặt tại trên người nàng. Hắn đã yêu thương nàng, không hơn không kém yêu thương nàng, cho nên nàng có tư cách biết chuyện của hắn. Giang tình quân thân mình cứng đờ, tuy rằng cũng đã đoán được thân phận của vị lão nhân kia, nhưng vẫn là lắp bắp kinh hãi. Bởi vì nàng chưa từng nghĩ là hắn sẽ cùng chính mình giải thích cái gì. Trên thực tế, sau khi hắn ở nơi này, Cũng chưa từng có giải thích cái gì cùng nàng Mà nàng cho tới bây giờ Cũng không hỏi Cứ như vậy nhận thức sự tồn tại của hắn Thích sự tồn tại của hắn Vẫn đều thật đơn thuần thích hắn Tình cảm của nàng không cần hắn giải thích cái gì Năm ấy Khi anh 14 tuổi Mẹ anh bị một kẻ say rượu lái xe container Đi ngược chiều đâm chết Đấy là vì sao lúc trước Hắn thay nàng ra mặt Cại lì với người lái xe taxi kia Bởi vì trong cuộc đời hắn ghét nhất là người không tuân thủ điều luật giao thông, làm tổn hại sinh mạng của người khác. Nàng phát ra một tiếng thét kinh hãi. Trời ạ, nguyên bản nàng nghĩ đến chính mình là người đáng thương nhất. Nguyên lai like, hắn cũng như vậy đáng thương. Bà mẹ nàng tốt xấu là sau khi nàng trưởng thành, mới phát sinh ngoài ý muốn mà qua đời, không nghĩ tới hắn nhỏ như vậy, liền mất đi mẹ. Từ đó về sau, anh liền cùng cha hai người sống nương tựa lẫn nhau, 10 năm trước. Xuất hiện một kẻ bề ngoài giống quá Không Không nên nói là giống quá Người đàn bà kia bộ dạng cơ hồ Theo mẹ anh giống nhau như đúc Cha anh lần đầu tiên nhìn thấy nàng Liền yêu thương nàng Tiêu Khải Phong thanh âm tại đây Đột nhiên nhiễm sự đau đớn khác thường Nhưng người đàn bà kia căn bản chính là cố ý chỉnh dung Thành bộ dáng đó để tiếp cận cha anh Nàng chịu sai khiến Của một vị cổ đông trong công ty của cha anh Muốn nuốt công ty cùng tiền của cha anh Sau khi tra ra chi tiết của nàng, anh cảnh cáo cha nhưng hắn lại nói cái gì cũng không chịu tin tưởng anh, cũng cố ý làm cho người đàn bà kia chuyển vào nhà của chúng ta, ở trong phòng ngủ của hắn và mẹ anh. Anh cùng hắn ở Mỹ lại một trận, một trận, nhưng một chút tác dụng đều không có. Thẳng đến một ngày, nữ nhân kia thừa dịp cha anh đi công tác, bò lên trên giường của anh. Ngay đến đó, sang tỉnh quân nhịn không được lại phát ra một tiếng thét kinh hãi. Tại sao có thể như vậy? Như vậy đúng là chuyện tình trong hỷ kịch biến thành sự thật sống động. Ngày đó, nàng cố ý trộm của cha anh một phần văn kiện trọng yếu. Trước khi bỏ lên trên giường anh một khắc, đã gọi điện thoại cho cha, gọi hắn trở về. Phần văn kiện kia để tại cửa phòng của anh, nàng sắp xếp thời gian tự kéo. Lúc ấy, anh chính là đem nàng đẩy ra khỏi người. Tất cả việc này hết thảy lọt vào trong mắt cha, liền thành anh đã chuẩn bị cường bạo nàng như là giúp cuộc có người cùng hắn chia sẻ tâm sự hắn ngữ điệu thoải mái hơn anh định giải thích nhưng hắn cũng không muốn nghe Sao liền đem anh đuổi ra khỏi nhà cũng tuyên bố cùng anh đoạn tuyệt quan hệ cha con cũng chính sau khi đó hắn mới từ một người cha nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net